lại nói thì vào lúc này chẳng biết từ lúc nào nơi này lại có thêm một cô gái váy màu xanh da trời tư thái uyển chuyển chỏm tóc ngắn trước chán hơi che giấu vầng trán xinh đẹp nước da như tuyết ngọc nụ cười như thủy tiên mười đầu ngón tay nhỏ nhưng nhanh như chớp giải huyệt đạo cho ngọc kỷ lân đan thanh phong đan thanh phong lập tức vọt dậy khom người nói đa tạ côn ư ơ n g cô gái kia nhoẻn miệng cười giống như hoa xuân nở ra khe núi khiến mọi người si mê chỉ nghe nàng yêu kiểu nhỏ nhẹ nói công tử cần gì phải cảm ơn các hạ có thể uy vũ bất khuất trí không đánh mất làm chuyện mà mọi người không dám làm tiện thiết làm sao dám nhận lễ đàn thanh phong thở dài một tiếng nói cô chính là cung tôn nhị côn nương cô gái kia giơ đàn tranh trên đầu gối lên duyên dáng cười nói chính là tiện thiết còn kia là t ỷ t ỷ của ta đàn thanh phong chậm chân nói đan thanh phong không ngại đường xá xa xôi tìm đến chính là vì muốn thấy hồng nhan tuyệt sắc thực không dám giấu tài hạ vốn có mơ tưởng hão huyền quân tử hảo cầu điều này khó tránh khỏi được ai ngờ vừa thấy tiểu cô nương mới biết thế nào là tự thẹn kém người được rồi bây giờ xin t ử biệt hắn liền q u a y người muốn rời đi chợt nghe công tôn nguyệt lan nhẹ giọng nói công tử xin chờ ai làm công tử bị thương để tiện tiếp thay công tử báo thù Óc, gần như đứng không vững được. công tôn nguyệt lan đột nhiên lướt lên một chiếc phượng quyền nhanh như chớp đánh vào sông mũi t r ợ n nhị kim cương mã cựu phu cao lớn như vậy lập tức bị đánh ra ngoài người ở nơi này đều nghe được tiếng sương mũi của hán vỡ nứt t h ả m thất sơn vừa bị đánh rộng răng đang nhếch nhác tìm người chút giận thấy công tôn nguyệt lan lại xuất thủ liền hét lớn một tiếng đồ kín ữ thối tha để lá phu cho ngươi khó coi công tôn u lan lách mình một cái chắn ở trước mặt hắn cười nói ngươi cũng rất khó coi mà tổng cộng nói có sáu chữ nhanh như trước ra tay ngay cả t h ả m thất sơn cũng không biết đối phương xuất thủ như thế nào hai má trái đã liên tiếp trúng sáu trường bị đánh đến cả khuôn mặt đều sưng lên quả thật rất khó coi mọi người đều cười lớn không ngừng làm như vậy đã chọc tức lạc thiên trì thấy người của mình mất hết mặt mũi dưới tay của hai con nhóc không nhịn được giận đến phòng râu trợn mắt quát lên vào lâu chủ các ngươi lan ra đây không cần kêu chẳng phải ta đang đứng ở trước mặt ngươi sao trước mặt hoa lên một phụ nữ trung niên đã đứng ở trước người lạc thiên trì lạc thiên trì không kìm được ấy lên một tiếng bị dọa lui lại một bước cố gắng chấn định nói n g ư ơ i chính là âu dương tảo nguyệt s a o ngươi xem đám nô tài của ngươi đãi khách như thế nào âu dương tảo nguyệt cười nói vậy thì phải xem các ngươi cư xử với chủ nhân như thế nào nói xong liền đưa tay chỉ vào cổ tay của cô gái đang bị lạc thiên trì nắm lấy huyết hồn thần trưởng lạc thiên trì đỏ mặt lên bỏ tay phải ra chỉ vào âu dương tảo nguyệt hét lớn tiện phụ đây là ngươi tìm chết nếm từ huyết hồn thần trưởng của lão phu Phi Phi Phi Phi Thiên Thôi Nhất Nhứ Thẩm Khổ Giang Trí, Ngô Công Long Dương và Quá Uy ở bên cạnh Âu dương Tảo ba vị xin cứ nghỉ ngơi để ta đối phó với lão già này nếu hắn có thể tiếp tục được năm chiêu của ta tự ta sẽ tháo bằng hiệu hàm bích lâu còn nếu hắn không thoát được năm kiếm của ta rất đơn giản hắn dùng một chân trở về huyết hồn tiêu cục của hắn kết quả không cần phải hoài nghi nếu không phải kiếm thứ tư của âu dương tảo nguyệt cố ý cắt lệch một chút e rằng hắn không chỉ què nửa đời sau mà căn bản không có nửa đời sau nữa lại nói thì bên này sau khi tăng bạch thủy kéo tăng đan phượng đi ra cả phòng khách làm bằng sắt không còn thứ gì hoàn toàn tĩnh mịch nhưng trong phòng lại dần dần nóng lên nhất là tấm sắt dưới đất và trên đầu nơi đám người phương trấn my đứng càng gần càng phỏng tay phương chiến my vẫn luôn cười nói chuyện với tư đồ k i n h yến và tư đồ thiên tâm lại cố ý pha trò để bọn họ vui vẻ sao các ngươi lại bị bắt đến đây vậy chúng tôi cũng không biết tư đồ k i n h yến nói chúng tôi đi ở phía trước đột nhiên phía sau có người điểm v ậ n huyệt của chúng tôi sau đó không biết gì nữa không cháu bị điểm huyệt khúc chỉ tuy không động đậy được nhưng thần chí lại rất tỉnh táo đáng tiếc cháu nhào đầu xuống nên không thấy gì cả tư đầu thiên tâm nhớ lại nói nhưng nhưng mấy tên thủ vệ cùng chúng cháu dường như hoàn toàn không có phản ứng khi ngã xuống có thể thấy người tới võ công cao cường hoàn toàn không có phản kháng phương c h ấ n my nhíu mày nói đúng vậy tư đồ thiên tâm chỉ sợ phương c h ấ n mi không tin cho nên càng quyên quyết nói hả phương c h ấ n mi trầm ngâm một chút bây giờ chúng ta nên làm sao đây tư đồ khinh yến cuối cùng nóng này phương c h ấ n mi cười nói làm sao cái gì tư đồ khinh yến giậm chân nói bọn chúng muốn thiêu chết chúng ta ở đây chẳng lẽ h u y n h thật sự muốn ăn vịt nướng sao phương c h ấ n mi cười cười nói hiện giờ chúng ta còn chưa bị nướng chín đúng không bây giờ mà ăn thì mùi vị không tốt lắm tư đồ khinh yến đi tới đi lui cuối cùng vành mắt đỏ lên nghẹn ngào nói phương công tử đều là chúng tôi hại huynh hại huynh chết theo chúng tôi tấm sắt trên đất đã dần dần nóng người tư đồ thiên tâm nhảy lên nói ta tới trẻ rào hắn liên tục đánh ra mấy trường nhưng rào sắt không rung động chút nào còn hắn lại ôm bàn tay s u ý t xoa kêu lên phương c h ấ n m i cười nói nếu rào sắt này có thể trẻ được tăng bạch thủy cũng sẽ không dùng nó để nhốt chúng ta bang chủ trường tiểu bang này thật là bá chủ kiêu hùng hơn nữa m i ê u trí vô s o n g trước tiên hắn dùng huyết hà thần kiếm làm mồi khiến chúng ta tưởng rằng thắng lợi không cẩn thận rơi vào cái bẫy của hắn hắn nhốt ta ở đây không những không b ả o hiểm sai người giết ta để tránh chúng ta tử c ơ thoát nguy hắn chỉ dùng hòa công phương pháp chậm nhất lại là đau đớn nhất để thiêu chết chúng ta tư đồ thiên tâm nghe được liền run rẩy vậy vậy chúng ta nên làm sao bây giờ tư đồ khinh yến quát lên tiểu đệ ngươi sợ chết sao bộ ngực nhỏ của tư đồ thiên tâm lập tức ướn ra thẳng tắp nói sợ chết nhà tư đồ không có người sợ chết nhưng hai chân vẫn không kìm được phát run phương c h ấ n my cười nói đã không sợ chết sao chúng ta không dứt khoát hàn huyên một chút tư đồ thiên tâm vẫn vỗ vào sau đầu một cái kêu lên ờ thế nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ chết sao phương c h ấ n m i cười nói nếu không chờ chết vậy thì nên làm gì tư đầu thiên tâm d ậ m chân nói chuyện này ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp chứ phương c h ấ n m i nhíu mày nói biện pháp tư đầu thiên tâm nói đúng nghĩ biện pháp phương c h ấ n m i cười một tiếng nói biện pháp thì có tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm đều vui mừng đồng loạt đến gần vội vã hỏi biện pháp gì vậy nói nghe thử xem phương c h ấ n my buông tay nói nhưng bây giờ còn chưa nghĩ ra tư đồ khinh yến ồ một tiếng dường như rất thất vọng ánh mắt tư đồ thiên tâm sáng lên đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với phương c h ấ n my này ờ phương thúc thúc thúc thật sự không sợ chết sao người nghe ai nói phương c h ấ n my nhíu mày hỏi mọi người đều nói như vậy anh hùng là kẻ không sợ chết phương thúc thúc trong muốn làm anh hùng thúc dạy cháu làm thế nào để không sợ chết được không từ đầu k i n h yến cũng hiếu kỳ đến gần nghe phương c h ấ n my trả lời nhưng phương c h ấ n my cười lớn một trận nói <cười> người nghe những người đó nói bậy rồi anh hùng càng yêu quý tính mạng nhưng khi tính mạng của người khác cũng quan trọng hơn nữa tính mạng của rất nhiều người cộng lại lại càng quan trọng hơn mình vậy có thể không tiếc hy sinh tính mạng của mình để giữ mạng cho người khác như vậy thúc thúc cũng sợ chết sao tư đ ầ u thiên tâm mở to mắt không tin hỏi sợ đúng là rất sợ tư đ ầ u thiên tâm ngạc nhiên một lúc mới nói cháu không tin thúc thúc gạt cháu thúc thúc làm sao mới có thể không sợ chết phương c h ấ n my bị quấn lấy vừa bực vừa buồn cười đành phải nói giống như hiện giờ người muốn học cách không sợ chết trước tiên phải học được nguy nan không loạn gặp biến không kinh tư đầu thiên tâm vỗ tay cười nói vậy thúc thúc đã không loạn cũng không kinh chẳng phải là thừa nhận không sợ chết sao cháu cũng không sợ chết nhưng nhưng cháu sợ ma thúc thúc sợ nhất cái gì đứa trẻ này dù sao tuổi tác còn nhỏ nói chuyện một hồi giống như đã quên việc bị nhốt hơn nữa sắp bị nướng sống phương c h ấ n m i như cười mà không cười thấy tư đầu khinh yến đang ngơ ngác nhìn mình liền cười khổ nói đêm dần sâu lắng bốn phía yên lặng giống như một thứ gì đó trăng sáng như nước mùa thu từ ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang của hàm bích lâu có m ư ơ i bảy một mươi tám thiếu nữ yểu điệu đang bước đi nhẹ nhàng vay áo phất phơ sau khi lên từng lầu từng người lại phân tán về phòng chỉ còn lại hai thiếu nữ động lòng người một người mặc y phục màu xanh lục nhạt tay ôm tỉ bà một người khác mặc y phục màu lam tay cầm đàn tranh hai người thấp giọng nói chuyện lại đi một lầu khác bọn họ chính là tỉ muội công tôn u lan và công tôn nguyệt lan vừa đi lên lầu ba nơi dựa vào lan can trăng sáng chiếu qua như có năm tháng tang thương yên lặng đến mức khiến tâm hồn thanh tĩnh giống như lụa mỏng phủ xuống trên hành lang công tôn tỉ muội nhìn thấy ánh trăng sầu thảm như vậy không kìm được ngẩn ra một hồi công tôn u lan nói ánh trăng thật đẹp công tôn nguyệt lan ngơ ngẩn nhìn trăng nói lại một lần trăng tròn nữa công tôn u lan phì một tiếng cười nói ta nói muội muội này muội cho rằng ta không biết muội đang nghĩ gì sao công tôn nguyệt lan đỏ mặt nói tỉ đấy tỉ đấy đầu óc toàn nghĩ bậy bạ công tôn u lan biết đã nói chúng tim đen của công tôn nguyệt lan vì vậy càng đắc ý À à m u i tì h đ ầ u ó c đầy c h ủ ý e l ạ i l à l ú c t r ă n g t r ò n rồi. v ị đầy hiệp n g ã t h ị t h ủ y kia sao còn chưa tới. a i ya. ư ơ n g mặt công t ô n nguyệt lan, đ ỏ đến mức giống như hoa d â m b o t giảm chân nói. t ỷ t ỷ cười n g ư ờ i ta, n g ư ờ i ta không thèm nhớ hắn, có q u ỷ m ớ i nhớ hắn. c ô n g t ô n u lan a m ộ ting, t ế Ra vào b ỗ n g n h i ê n t ỉ n h n g ộ nói. À à hóa ra muội không có tình cảm với ngã thị thủy công tử được rồi chờ lần sau y tới hỏi u lan tỷ xin hỏi nguyệt lan muội muội có đó không ta sẽ nói cho y biết muội muội nhà ta không muốn gặp người muội ấy nói có quỷ mới nhớ người công tôn nguyệt lan gấp đến độ dậm chân nói ta không nói nữa tỷ chọc kẹo người nói xong liền giơ đàn tranh lên công tôn u lan vội dơ tỷ bà lên che lại vừa đi vừa cười nói được rồi được rồi ta không dám lĩnh giáo đàn tranh của muội hôm nay muội vung tay một cái đã đánh vỡ mũi con t r ầ u kia m ũ i của ta phải giữ cho kỹ muội chưa gả đi mà đã đánh tỷ tỷ sau này không đánh trượng phu mới lạ để lần sau y tới xem ta tố cáo với y không nàng vừa cười vừa lui về phía đông đi vào trong phòng dầm một tiếng tiếng đóng cửa lại tiếng cười cười cũng như trung bạc vẫn từ trong cửa truyền ra đợi sau khi công tôn u lan biến mất cửa sổ trong phòng ngủ mở về hướng ánh trăng gió mát chầm chậm thổi vào công tôn nguyệt lan hít một hơi thật sâu lại không nhịn được thở dài ngay lúc này bỗng có một bóng người lướt vào công tôn nguyệt lan lập tức phát giác quát lên ai đó nàng đột nhiên xông đến trong nháy mắt đã đánh ra bảy trường bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp liên tiếp bảy trường đánh vào người nọ người áo đen kia lộn nhào một cái giữa không trung c h ố n g cả thầy bảy trường chỉ cười một tiếng bồng bềnh đáp xuống công tôn nguyệt lan vừa nghe tiếng cười quen thuộc kia không kìm được ngẩn ra lập tức vừa kinh vừa mừng kêu lên là chàng sao người áo đen quay người lại chính là ngã thị thủy cười nói nguyệt lan mạ muội xông vào khiến nàng bị giật mình rồi công tôn nguyệt lan ân cần hỏi vừa rồi t a không biết là chàng đánh có đau không ngã thị thủy cười nói đó là do ta bị đánh cũng đáng công tôn nguyệt lan cao hứng đến mức đỏ mặt tới mang tai cười duyên nói sao chàng không vào từ cửa lớn giống như ăn trộm ngã thị thủy cười nói ta vốn định vào từ cửa lớn sau đó nghe được những lời của u lan t ỷ t ỷ và nàng công tôn nguyệt lan xấu hổ nói chẳng nghe được hết rồi sao ngã thị thùy cười gật đầu hai nắm tay của công tôn nguyệt lan không ngừng đánh tới dậm chân nói chẳng làm chuyện xấu nghe lén người ta nói chuyện chăng trốn vào tầng mây vì sao chẳng lẽ chăng không có đối tượng để yêu hay là vì nhớ tới mặt trời công tôn nguyệt lan thợ giải xa xăm nói tại sao chàng l ạ i đến n g ã t h ị thùy cũng thở dài một tiếng nói ta đến để từ biệt nàng từ biệt s á n g mai ta sẽ t ử chin ế một t r ậ n với phương c h ấ n mi phương c h ấ n mi sang nam bài y phương c h ấ n mi t à i t ử đúng tại sao phải chin ế chứ bởi vì ta nhận lời nhận lời sao Ừ năm năm t r ư ớ c s a mẫu bệnh nặng hoàn toàn nhờ vào g i n g c h i ế u cố lúc ta tới thì mẹ đã trong trạng thái hấp hối lão nhân ra bà ta muốn nhận lời để đáp đại ân khi đó dượng còn không có tội ác rõ ràng như vậy vậy chẳng đáp ứng chuyện gì vì muốn an ủi mẹ ta đã đáp ứng khi đó tăng bạch thủy không muốn ta làm gì cả chỉ nói đáp ứng với hắn một chuyện là đủ bây giờ m ớ i biết đó là quỷ kế của hắn bởi vì đáp ứng hắn là một chuyện có thể là bất cứ chuyện gì à cho nên ba tháng trước khi phương trấn my v à trung nguyên tăng bạch thủy lập tức lệnh cho ta giết phương trấn my phương trấn my là một nhân sĩ hiệp nghĩa tay không dính máu mấy trăm năm qua hiếm gặp chẳng nhẫn tâm giết y sao không đành nhưng ta không thể thẹn với hồn thiêng của mẹ ngã thị thủy lòng đầy lo lắng nhìn lên trời cao thở dài nói hơn nữa ta và y giao thủ bại nhiều hơn thắng ít cho nên ta quyết định nếu ta chết dưới tay y đó là tâm phục khẩu phục tự mình chuốc lấy còn nếu ta có thể giết y nhất định sẽ d i ệ t trường tiếu bang đuổi tăng bạch thủy để an ủi linh hồn của y à đó thực sự không phải là biện pháp tốt công tôn nguyệt lan than thở nhưng đó là biện pháp duy nhất đại trượng phu nói lời phải giữ lời ta không thể thất hứa ngã thị thủy thẫn thờ nói vầng trăng lại từ tầng mây thong thả đi ra vì sao chẳng lẽ muốn chiếu sáng những chuyện không như ý trên nhân gian này ngã thị thùy khe vỗ lên vai ngọc của công tôn nguyệt lan đang dựa vào cửa sổ trầm giọng nói nguyệt lan cho nên ta tới cáo từ công tôn nguyệt lan cũng không quay đầu lại l ặ n g lặng nói chàng thật sự phải chiến g i a o đúng vậy công tôn nguyệt lan nói vậy c h à n g nói cho ta biết các ngươi giao chiến ở đâu không ngã thị thùy kiên quyết nói tại sao công tôn nguyệt lan hỏi ta không muốn nàng đi xem trận chiến ngã thị thùy nhẹ giọng nói nàng đừng lo lắng nếu như ta còn mạng nhất định sẽ trở về gặp nàng công tôn nguyệt lan buồn bã xoay người hóa ra hai mắt đã đầy nước trăng sáng chiếu rọi hai hàng lệ nàng rôn g i ọ nói tại sao chàng nhất định phải đi tại sao chàng nhất định phải chiến ngã thị thùy thở dài một tiếng thương tiếc dùng đôi tay khẽ v u t ve gương mặt của công tôn nguyệt lan dưới ánh trăng sau đó nói nguyệt lan trăng lại ẩn vào tầng mây là vì sao chẳng lẽ trăng cũng không muốn đành lòng nhìn cảnh tượng chê ly ở nhân gian đây là đêm trước quyết chiến vì vậy chàng nên nghỉ ngơi cho tốt không ta và nàng ở cùng nhau đến ngày mai khi nào chàng sẽ đi trước bình minh trước bình minh sao ờ <cười> nàng không nên khó chịu thực ra người vô tội phải là phương c h ấ n my lúc này không biết y đang làm gì không biết có lẽ à, ta rất kính phục người này hiệp nghĩa mà không kiêu ngạo hào kiệt mà không ác bá lúc này y đang làm gì có lẽ giống như chúng ta có lẽ đang nhìn vầng trăng sáng này cũng có lẽ đang ăn vịt nướng tiếng hít thở của bọn họ dần dần dồn dập ăn vịt nướng đương nhiên là một chuyện vui vẻ nhưng bị người ta xem như vịt nướng vậy thì không vui chút nào tư đầu khinh yến và tư đầu thiên tâm chính là như vậy kỳ quái là phương trấn my vẫn ung dung tự tại giống như đang ăn vịt nướng uống rượu ngẩng đầu ngắm trăng bị nhốt trong rào sắt này ngay cả tia ánh trăng cũng không nhìn thấy tư đầu thiên tâm không nhịn được đụng vào rào sắt kia lại không nhịn được kêu oai oái oán hận nói lồng chim chết tiệt lồng chim thối tha xem ta không đập vỡ ngươi mới lạ tư đầu khinh yến không nhịn được cũng cười nói nếu như đây là lồng chim chẳng phải chúng ta là chim sao nàng lập tức phát giác ngay cả rào sắt này cũng dần dần nóng lên lại cười không được nữa nhảy đến trước mặt phương trấn my hỏi phương thúc thúc bây giờ chúng ta nên làm gì phương c h ấ n m i cười nhạt nói ta đang nghĩ biện pháp sức nóng trong phòng từ từ tăng cao quần áo ba người dần ướt tư đầu thiên tâm dậm chân nói phương thúc thúc chờ thúc nghĩ ra biện pháp chúng ta đã bị nướng chín rồi tư đầu khinh yến quát lên đừng quấy giày phương thúc thúc nghĩ biện pháp tư đầu thiên tâm cầu xin tỉ tỉ tỉ cũng phải nghĩ biện pháp nha tư đầu khinh yến c h m ngâm một hồi nói được ta nghĩ ta nghĩ một lúc sau bỗng nhiên nói à tư đồ thiên tâm mừng rỡ hỏi có rồi sao tư đồ khinh yến mắng ta nào có biện pháp gì lại quay đầu hỏi phương trấn my phương thúc thúc huỳnh nghĩ ra được biện pháp chưa phương trấn my cười nói hơ, hơ, hơ, vẫn chưa nhiệt độ cao hơn quần áo ba người đã ướt đấm tay v i ệ n sàn nhà đều nóng lên muốn ngồi cũng không được nữa Thanh vân Tiêu cục, có thể xem là tiêu cục lớn nhất trong thành trường Tiêu trong Nhưng phòng khách An nửa Cửa Vân lớn này gần lớn đóng vẫn đêm Cục Có cục Lúc Cục có xem là đã đã ba người đ a này g người đối ẩm Ba n chính là cục chủ thanh vân tiêu cục kim tiền vô địch hô diên nhất định cục chủ phi vân tiêu cục phi vân thập bát trường tiết chính âm thiếu cục chủ chỉ vân tiêu cục tiết hoa thần kiếm tương thanh phong chỉ nghe tiết chính âm cười ha hả nói hôm nay ta tới hàm bích lâu một chuyến hồ diên nhất định cười lớn chẳng lẽ tết huynh muốn kể với chúng ta chuyện phong lưu lại q u ê n biết một vị hồng nhan chi kỳ sao tiết chính âm cười khoát tay nói <cười> không phải không phải hôm nay ta tới hàm bích lâu vốn là vì gần đây trường tiếu bang tàn hại võ lâm đồng đạo muốn thỉnh giáo lâu chủ âu dương tảo nguyệt không ngờ vừa tới hàm bích lâu lập tức có ba người bị đuổi ra hồ diên nhất định ngạc nhiên nói hả t ư ơ n g thanh phong cười nói mấy năm nay rất ít người dám đến hàm bích lâu gây sự lần này người bị đuổi ra là ai tết chính âm cười lớn nói người nghĩ là ai hóa ra là cục chủ huyết hồn tiêu cục lạc thiên trì sư gia thẩm thất sơn và con châu mã k i ừ u phu kia hồ diền nhất định cười lớn nói thì ra là ba người bọn chúng <cười> t ư ơ n g thanh phong cũng cười nói huyết hồn tiêu cục Y và trường tiểu bang nâng đỡ nối giáo cho giặc ức hiếp người hiền vô pháp vô thiên cáo mượn oai hùm hôm nay cũng xem như có báo ứng rồi tiết chính âm vừa cười vừa nói dù sao tuổi tác của y cũng khá là lớn không kìm được hơi bị sặc bèn cười nói xin phép hai vị ta đi tiểu tiện một chút nói xong liền lao đảo đi ra ngoài phòng khách mang theo bảy phần men say gió đêm ngoài hành lang thổi đến không kìm được khẽ run lên y ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trăng tròn vành vạch hiếm có vừa xanh vừa vàng bất giác dùng mình một cái đột nhiên cảm thấy sỏn tóc gáy đúng lúc này có ít nhất sáu mươi món ám khí một mươi sáu m ư ơ i tám loại ám khí khác nhau bắn về phía y tiết chính âm dù sao tuổi tác đã cao lúc phát g i á c ra thì đã chế liền hét lớn một tiếng múa trưởng đến mức mưa gió không lọt nhưng vẫn có bảy tám món ám khí bắn trúng người y tiết chính âm hét lên giận dữ xông lên phía trước muốn chạy trở về phòng khách đột nhiên trong bóng tối ánh kiếm lóe lên khi ánh kiếm lóe lên tiết chính âm nhìn thấy một người một người trẻ tuổi lãnh khốc và anh tuấn tiết chính âm giống to phương trung bình y cảm thấy lồng ngực đau đớn ngã xuống chết đi hồ diên nhất định và tương thanh phong vẫn đang đối ẩm ở trong phòng khách chật n g h e ngoài phòng vang lên tiếng giống giận khiến bọn hắn ngẩn ra phương trung bình tương thanh phong toàn thân chấn động đối với y thì cái tên phương trung bình này quá quen thuộc chỉ vân tiêu cục do phụ thân y cai quản vẫn luôn bình an thịnh vượng nhưng chỉ trong một đêm người trong viện hoảng loạn chém giết đồng thời kêu lên trường tiểu bang đánh tới rồi h ư ơ n g trung bình ta liều mạng với ngươi y tận mắt nhìn thấy các sư thúc bá lần lượt ngã xuống trong ánh lửa y nhấn rằng giết chết hơn mười sáu tên trưởng tiểu bang đồ xông ra ngoài từ một hướng khác sau này mới biết toàn bộ chị vân tiêu cục chỉ có một mình y may mắn trốn thoát thậm chí ngay cả một con chó cũng không lưu lại sau đó y lại chạy đến phi vân tiêu cục tiếp chín âm còn luôn miệng nói muốn báo thù cho chị vân tiêu cục nhưng chưa tới một năm lại một buổi sáng sớm người của phi vân tiêu cục và trưởng tiêu bang xung đột trong một ngõ hẻm thương vong gần như không còn người của trưởng tiêu bang giết thẳng vào phi vân tiêu cục người của phi vân tiêu cục hăng hái chống cự nhưng khi một thanh niên y phục sa hoa giết vào những người phản kháng rất nhanh đều đã ngã xuống sau đó y cùng với tiết chính âm và v ư i mấy tên tiêu sư đang cố gắng chống đỡ nhưng thanh niên kia v ừ vào đã giết chết bốn tên tiêu sư thực lực của phi vân tiêu cục lập tức tan vỡ thanh niên kia còn cười nói nhớ lấy đại ân đại đức của ta đi ta là phương trung bình tiết chính âm giống giận đánh tới nhưng chỉ vài chiêu đã trọng thương ngã xuống y liều chết đỡ lấy tiết chính âm tránh khỏi phương trung bình vất vả lắm mới giết ra chủng vây chạy trốn đến thanh vân tiêu cục này cả phi vân tiêu cục cũng chỉ còn hai người bọn họ sống sót hôm nay phương trung bình lại tới thanh vân tiêu cục trong số những người của phong vân tổng tiêu cục ở đây kim tiên vô địch hô diên nhất có thể xem là võ công bối phận cao nhất nhưng y có thể là đối thủ của phương trung bình sao từng thanh phong không kìm được ngây ra mặc dù y đã trải qua rất nhiều trận chiến nhưng lúc này toàn thân cũng run lên c ò n lúc đó hô diên nhất định đã giận dữ hét lên một tiếng như một con hạc trắng lướt ra ngoài phòng khách hô diên nhất định vừa ra khỏi phòng khách đột nhiên có một tấm lưới từ mái hiên chụp xuống nguyên lai trên bốn góc mái cong đều có người áo đen ẩn nấp hồ diên nhất định muốn tránh cũng không còn kịp bị chụp vào trong lưới nhưng hồ diên nhất định vừa rơi xuống đất cũng không có ý định cắt lưới thoát ra ngược lại lướt lên liên tục bay dọc theo mái ngói đột nhiên roi vàng từ trong lỗ h ỏ n g đâm ra một người t r ú n g roi đang ngã xuống đất hồ diên nhất định lại xoay người lướt đến một góc khác xuất kích lại một người khác ngã xuống đã có hai người ngã xuống tấm lưới kia dĩ nhiên cũng không giữ được nữa hồ diên nhất định lập tức lướt ra cùng lúc đó bốn năm chục món ám khí bắn về phía nóc nhà hồ diên nhất định bồng b à n h đáp xuống những ám khí kia đã đánh ngã hai tên còn lại trên nóc nhà nhưng khi hồ diên nhất định còn chưa chạm đất một n g ư ờ i áo đỏ vừa nhanh vừa gấp s ô n g lên trước s o n g trưởng đánh ra hai luồng trưởng lực một âm một dương đánh vào hồ diên nhất định chính là t r ư ở n g tiếu bang hồng kỳ đường chủ thiết kiểu kiều hay cho hồ diên nhất định y đột nhiên hít sâu một hơi lại đạp và giữ không trung toàn thân vọt lên bay trở về trên ngói nhà đồng thời kêu lớn mọi người dậy mau trường t i ế u b ă n g tập kích nhưng còn chưa nói xong chờ thấy phía trước lóe lên ánh kiếm nhanh như là tia chớp thân hình y còn đang ở giữa không trung sức lực đã hết không thể tránh được nữa y lập tức vung roi nhưng kiếm đã đâm vào bụng thân thể hô diên nhất định t h ẳ n g tắp k h ự n lại giữa không trung sau đó t h ẳ n g tắp rơi xuống phía dưới thanh niên kia tay cầm trường kiếm đâm vào bụng đối phương cống theo đó rơi xuống phía dưới hồ diên nhất định khàn giọng nói người thanh niên kia cười lạnh nói ta là phương trung bình rất lời hắn liền rút kiếm một trận mưa máu phun ra sau đó phi trở về trên nóc nhà mặc cho hồ diên nhất định ngã xuống lúc này từng thanh phong và hơn mười tên tiêu sư đang từ phòng khách xông ra chạy đến dưới bậc thềm chợt thấy một vật rơi xuống đó là thi thể của hồ diên nhất định chết không nhắm mắt mọi người đều kinh hái chợt nghe trên nóc nhà vang lên tiếng cười như chim đêm dí ế t một tên cũng không để sót ở bên này trong rào càng lúc càng nóng chẳng những không thể ngồi xuống thậm chí còn không thể đứng lâu một chỗ hơi nóng từ dưới bàn chân chuyển lên l ạ y từ trên tỉnh đầu ép xuống nóng đến mức ba người trong rào đều mồ hôi đầm đìa tư đồ thiên tâm kêu lên làm sao đây làm sao đây hết rồi hết rồi tư đồ khinh yến vội la lên phương thúc thúc huỳnh huỳnh rốt cuộc nghĩ được biện pháp chưa phương c h ấ n m i trầm tư một chút đột nhiên cười nói có rồi hai chị em tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm đều vui mừng liên tục hỏi là biện pháp gì là biện pháp gì phương c h ấ n m i trầm ngâm một lúc nói biện pháp này hiện tại không thể dùng tư đồ thiên tâm dậm chân kêu lên vậy khi nào mới dùng được phương c h ấ n m i hở hững nói còn phải chờ một chút lần này ngay cả tư đồ khinh yến cũng gấp đến phát điên nói khi đó chỉ sợ chúng ta đã bị nướng chín rồi phương c h ấ n m i khéo mỉm cười nói đúng rồi chính là khi đó sắc trời dần sáng khi đêm còn chưa hết lúc gió lạnh nhất sương dày đặc nhất trời cũng tối nhất t r ă n g đã không thấy nữa gió gấp mây thấp gió lạnh g i ạ t rào tại dãy phòng phía tây của hàm bích lâu một bóng người áo đen lướt nhanh ra ngoài cửa sổ còn lưu luyến nhìn hàm bích lâu một cái trong cửa sổ có một thiếu nữ đang ngơ ngẩn nhìn người đi xa trong gió đêm hay hàng nước mắt của công tôn nguyệt lan dường như kết thành hàn băng lóng lánh ngã thị thủy đã đi xa rồi nàng buồn bã suy nghĩ dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài không trăng không sao gió mây quay cuồng bỗng nàng nhìn thấy trên nóc nhà có vô số người áo đen đang lẻn đến hàm bích lâu nàng muốn kêu lên nhưng cửa sổ đột nhiên bị đánh nát một người còn cường trắng hơn cả báo lạnh lùng bước vào công tôn nguyệt lan kinh hãi quát lên người nào người kia cười lạnh nói trường tiểu bang khuất lôi công tôn nguyệt lan bước dài một cái nhặt đàn tranh lên rút ra bảo kiếm kiếm nhanh như trước kiếm thế như cầu vòng đâm thẳng vào khuất lôi khuất lôi xuất quyền quyền phát ra sau mà tới trước đánh vào mũi kiếm mũi kiếm không thể đâm vào nắm tay nhưng nắm tay lại đánh gậy kiếm công tôn nguyệt lan biến sắc lập tức vung đàn tranh đập thẳng vào khuất lôi khuất lôi cười lạnh xuất quyền đàn tranh năm âm đều vang vỡ nát công tôn nguyệt lan liên tục lùi lại mấy bước quất lôi cũng không thèm tránh vẫn dùng một quyền chiếc bàn đã vỡ công tôn nguyệt lan nghe được tiếng người huyên náo bên ngoài tiếng kêu thảm thiết của một đám tỷ muội không dứt bên tai tiếng đánh nhau cũng không ngừng chuyển đến nàng n h ế n răng một cái đột nhiên chạy về phía cửa q u ấ t lôi liền xông lên trước lạnh lùng nói người đên ngoan ngoãn nghe lời đi lập tức dùng một q u y ề n đánh nát cửa nhưng người lại chắn ở trước cửa công tôn nguyệt lan oán hận nói t ă nguyện n g chết nàng lao lên trước hai ngón tay bắn ra nhắm thẳng vào hai mắt q u ấ t lôi q u ấ t lôi hử lạnh xuất trường bình một tiếng công tôn nguyệt lan bay ra ngoài khóe miệng chảy máu c h ỉ n g h e khuất lôi lớn tiếng nói toàn lực tấn công hàm bích lâu phàn kháng cứ giết không để một người chạy thoát âm thanh liên miên c ô n g dứt vang vọng trong hàm bích lâu khi trong phòng công tôn nguyệt lan vừa có tiếng động âu dương tả o nguyệt lập tức tỉnh dậy bà vội vàng cầm kiếm chạy ra khỏi phòng đột nhiên một ánh kiếm ép tới vừa nhanh vừa chuẩn âu dương tả o nguyệt vung kiếm ngăn càn âu dâng t ả nguyệt tránh khỏi bảy kiếm này khí tức có phần mệt nhọc liền đưa mắt nhìn trông thấy đối phương là một gã trẻ tuổi lạnh lùng và dâm tả âu dâng tảo nguyệt quát lớn ngươi là ai thanh niên kia cười nói trường tiểu bang tổng đường chủ p ư ơ n g trung bình âu dâng t ả nguyệt không dám xem thường nếu là trường tiểu bang tập kích v à rồi chỗ tôn công nguyệt lan có tiếng động chẳng phải đã gặp nguy hiểm vì vậy giơ kiếm quát lớn tránh ra phương trung bình cười nói tránh ra n g ư ơ i tuy tuổi tác lớn một chút nhưng vẫn rất đẹp ta cũng không đành lòng tránh ra âu dương tảo nguyệt không đợi hắn nói xong liền viết ra một chuỗi kiếm chiêu ép thẳng đến phương trung bình một chuỗi công kích này ép cho phương trung bình từ trước cửa phòng đến ra ngoài hành lang tại ngoài hành lang và trong phòng khách t i ế ngay đánh n h u u không ngừng n đến Trong ngoài đều lúc à bóng có người đang hoảng loạn chiến đấu. Âu Dương、Tảo、Nguyệt Không kìm được phân tâm kêu lên、Mọi、người cẩn thận, đừng có hoảng loạn Liên hợp ứng chiến Ngay được Mọi đấu hợp Tảo l Âu kêu tâm kìm vừa phân tâm phương trung bình đột nhiên ép ngược đâm tới một kiếm âu dương t ả o nguyệt quát lên muốn chết sao kiếm trong tay vùng lên muốn dùng công phu nội ra mấy chục năm khổ tu đánh b a y kiếm trong tay của phương trung bình sau một tiếng keng hai kiếm va chạm phương trung bình bị trấn nhân cơ đột nhiên không tránh mà tiến tới trong tay tuy không có kiếm nhưng lại dùng tay làm kiếm một kiếm đâm vào ngực âu dương tảo nguyệt đó là kiếm trường phương trung bình không chỉ tu luyện tụ trung kiếm càng lợi hại hơn là kiếm trường âu dương tảo nguyệt đánh bay trưởng kiếm trong tay của phương trung bình cho rằng đã nắm chắc phần thắng nhất thời sơ ý nên chúng phải quỷ kế kiếm trưởng đâm vào ngực của âu dương t ả nguyệt âu dương t ả nguyệt a một tiếng đột nhiên hét lớn đám nhỏ đừng ham chiến thoát được người nào hay người nấy phương trung bình cười lạnh nói đáng tiếc ngay cả ngươi cũng không chạy thoát đâu hắn lập tức rút tay máu từ trên ngực của âu dương tảo nguyệt phun ra âu dương tảo nguyệt lập tức mềm nhũn ngã xuống phương trung bình kêu lớn hàm b ích lâu nghe đây các ngươi không nên phản kháng vô ích thủ lĩnh của các ngươi là âu dương tảo nguyệt đã mất mạng trong tay ta rồi phía bên kia công tôn u lan vừa nghe tiếng âu dương tảo nguyệt xông ra khỏi phòng liền tỉnh lại nàng vừa mới ngồi dậy bỗng nhiên có hai tên trưởng tiểu bang đổ xông vào nàng vung tị bà quét ngang giết chết hai người sau đó xông ra cửa phòng đột nhiên bóng trưởng l é lên một bóng người giống như cương thi đánh tới công tôn u lan trong lúc vội vã xoay người một cái tránh khỏi một trưởng lạnh lùng quát lên các ngươi là ai người nọ ngửa mặt lên trời cười lớn nói trường tiếu bang vô chỉ trưởng chiêm vũ san cô em n g ư ờ i nên ngoan ngoãn nghe lệnh đi công tôn u lan vừa thấy người này không có ngón tay nhưng xuất trưởng lại im hơi lặng tiếng vừa chuẩn vừa nhanh biết hắn nhất định tu luyện độc trưởng lúc này giọng nói của quất lôi từ trong phòng công tôn nguyệt lan vang lên trong lòng nàng biết công tôn nguyệt lan nhất định đã gặp bất hạnh cũng không ham chiến liền vung tị bà đánh thẳng vào chiêm vũ san chiêm vũ san giơ hai tay nghênh đón đánh vỡ tỷ bà tại khoảnh khắc tỷ bà vỡ tan chiêm vũ san bị che quắt tầm mắt công tôn u lan đột nhiên rút kiếm trong tỷ bà đâm ra chiêm vũ san kêu thả một tiếng bị một kiếm xuyên qua cổ hỏng công tôn u lan giải quyết xong chiêm vũ san đang muốn chạy về phía tây cứu viện muội muội đột nhiên có người từ sau lưng tập kích công tôn u lan cảnh giác nhanh nhạy vội vàng lách qua nhưng vai ngọc vẫn bị thương chỉ thấy huyết hồn thần trưởng lạc thiên trì đột nhiên cổ họng vang lên tiếng ủng ụ đảo mắt một cái liền ngã xuống bởi vì một thanh kiếm sắc đã đâm qua ngực hắn công tôn u lan đưa mắt nhìn trông thấy vị khách quá giang long dương khổ y của phong vân tiêu cục dương khổ y trầm giọng nói cô nương chạy mau bốn phía đều là kẻ địch y còn chưa nói xong bỗng nghe được lời nói của phương trung bình đã giết âu dương tả nguyệt dương khổ y quát lớn mẹ nó âm thanh dừng lại đầu của y đột nhiên nổ tan máu tươi văng ra tứ tung khiến công tôn u lan sợ hãi thét lên chỉ thấy một người áo đen thấp bé chạy đến gần cười lớn nói cô em thuốc nổ của phích lôi đường thế nào r ấ t lời liền cười sằng sặc người này chính là một trong những kẻ tấn công hàm ưng bảo hắc kỳ đường chủ vạn mãn đường nhưng hắn mới cười được một nửa âm thanh đột nhiên biến thành hét lớn hắn lập tức xoay người chỉ thấy sau lưng dính ba con rết màu đỏ phi thiên ngô công thôi nhất trí đứng ở phía sau lạnh lùng nói đã là dòng gậy ông đập lưng ông người chúng phải giết độc của ta ba bước lập tức tử vong n g ư ơ i nên nhận mệnh đi phích lịch hòa vạn mãn đường hét lớn một tiếng nhưng lại không dám cử động đột nhiên lại có người từ sau lưng ôm chặt lấy thôi nhất c h í thôi nhất c h í giải dụa không thoát hóa ra người nọ là tụ lý nhất nguyệt thẩm thất sơn đang kêu lên tới vạn mãn đường vạn đường chủ mau tới giết hắn đáng tiếc hắn không biết được tính cách của vạn mãn đường vạn mãn đường đúng là giết thôi nhất c h í nhưng lại ném ra thuốc nổ toàn thân nổ chết cả thẩm thất sơn sau đó vạn mãn đường cũng ngã xuống mất mạng ngay khi thẩm thất sơn ôm lấy thôi nhất trí công tôn u lan muốn tìm cách cứu viện nhưng lại bị một người quấn lấy người này cao lớn cường t r á n g xuất chiêu vụng về nhưng sức lớn vô cùng chính là c h â n nhị kim cương mã kiểu phu công tôn u lan vừa vội vừa giận liền ném ra t r ư ở n g kiếm đâm xuyên qua ngực mã kiểu phu nhưng lúc này phi thiên ngô công thôi nhất trí đã chết công tôn u lan nhìn thấy toàn lâu cảnh tượng thê thảm vô số tỉ muội không cam chịu nhục ra sức chống cự nàng chỉ cảm thấy bi phẫn dâng trào đang muốn giết tới đột nhiên một người lướt qua trời cao ánh đen toàn lầu đồng thời bị dập tắt khi ánh đèn còn chưa tắt hết công tôn u lan nhìn thấy một thanh niên anh tuấn uy nghi nhưng hơi có vẻ dâm tà đứng ở phía sau người sau khi đèn tắt chỉ nghe người nọ nói ta là phương trung bình n g ư ơ i là công tôn đại cô nương đúng không công tôn u lan muốn ra tay đánh nhưng bỗng cảm thấy mạch môn bị giữ chặt trong tay nghe được tiếng cười tà dị của phương trung bình trời đất u ám xa xa ánh lửa khắp nơi tiếng gào khóc liên tục vang lên lại nói thì ở bên này hơi nóng trong phòng đã nóng đến mức không chịu nổi nữa ba người không ngừng đi tới đi lui sàn nhà rất nóng muốn dừng lại một chút cũng không được tư đồ thiên tâm nói hết rồi cho dù hiện tại chúng ta có biện pháp gì thì cũng quá trễ rồi tư đồ khinh yến thở dài một tiếng nói chúng ta tài không bằng người đúng là đáng chết nhưng phương thúc thúc phương c h ấ n my đột nhiên cười cắt lời bọn họ lúc này chúng ta còn chưa chết đúng không tư đồ khinh yến than thở nói nhưng thế này thì có khác gì chết và lúc này Tư thiên tâm đổ lời ạ i Nhiên có tâm tỉnh nghiên cứu phương chấn phương Thúc Thúc trong tình cảnh này mà Thúc còn có c tâm tỉnh Trấn Trong tình My mà Phương Phương này thể ư được cuộc Rốt r t o này g tình cảnh n o Thúc Trấn không Phương cười mới m nổi vừa nói ra tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm đều không nhịn được cười phương trấn my đột nhiên đứng lên nghiêm mặt nói được đã đi lúc xông ra rồi tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm trợn mắt há mồm cùng nhau kêu lên xông ra đúng xông ra phương c h ấ n my nói phất tay ám một cái trong tay cầm huyết hà thần kiếm hắn hứng thú bừng bừng nói tăng bạch thủy đam i ư u túc trí đã tính toán chúng ta không thể phá cửa cho nên không ngại để lại thanh huyết hà thần kiếm của lệnh tôn này nhưng thanh kiếm này lại chính là vật cứu mạng chúng ta đan phượng cô nương tuy cứu chúng ta không thành nhưng nhờ cô ấy mới khiến cho huyết hà thần kiếm rơi vào tay chúng ta cũng giống như cứu chúng ta rồi tức ừ đầu đôi đ thần huyết khinh kiếm nhữ thanh hà chém sắt như chém bồn, Nhưng nó có thể nói biết yến công năng bùn nó mảy chém tú Ta sắt Có có t tinh thiết địa sao mẫu này Phương h Không thể ấ n nói mi quả quyết Từ đầu tỷ đệ lại n h ẩ n ra phương c h ấ n m i nói tiếp cho nên ta phải chờ tới lúc này tăng bạch thủy cho rằng dùng lửa nướng chết chúng ta là chắc chắn nhất lại có thể tránh t h ù hạ hy sinh không ngờ phương pháp an toàn nhất cũng có chỗ sơ hở hòa thiêu như vậy tấm sắt cũng mềm ra chúng ta dùng kiếm chém vào sắt dĩ nhiên là không được không bằng ra tay ở sàn nhà bị lửa đốt xông xuống bên dưới phía dưới đã có lửa nhất định là hầm ngầm hễ là hầm ngầm thì chắc chắn sẽ có đường ra phía trên tuy cũng là lửa nhưng chúng ta không thể xông lên bởi vì nếu c ắ t đứt sàn nhà sẽ khiến than lửa rơi xuống chúng ta sẽ không thoát được tư đầu thiên tâm mừng rỡ nhảy lên tư đầu khinh yến lại trầm ngâm nói nhưng cắt đứt sàn nhà ngọn lửa sẽ săn phẳng phía trên chẳng phải chúng ta sẽ tự nhảy vào biển lửa sao làm thế sao xông ra ngoài được phương trấn my cười một tiếng nói ta tự có biện pháp ta sẽ nhảy xuống trước các ngươi chờ sau mười tiếng lập tức nhảy theo nhớ kỹ sau mười tiếng không được quá chế cũng không được quá sớm bất kể phía dưới có gì cũng phải nhắm mắt nhảy xuống sau khi ta nhảy thì các ngươi lập tức bắt đầu đếm phương trấn my mắt thần như chớp đảo qua hai người khiến hai người không kìm được tinh thần phấn chấn phương c h ấ n mìn ó i được rồi việc này không nên chậm chế chuẩn bị xong rồi ta ra tay đây rất lời liền nhảy vọt một cái đáp xuống tấm sắt chính giữa nóng nhất c h u y ể n công lực và o trên huyết hà thần kiếm phục một tiếng đâm thẳng vào trong tấm sắt dùng sức vạch ra một cái c h ỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt không dứt tấm sắt kia đã bị hắn nhấc lên một lỗ hỏng lớn hình cung dài bốn năm thước quả nhiên nới lỗ hỏng ngọn lửa hừng hực tỏa lên phương trấn my hét lớn một tiếng hai tay lật lại đè xuống ngọn lửa kia liền bị trưởng của hắn đánh tan hoàn toàn bay tứ tán xuống phía dưới cầu lửa bắn ra than lửa tung tóe phương trấn my nhảy xuống trong lửa lớn đồng thời kêu lên bắt đầu đếm phương trấn my vừa nhảy xuống lập tức nghiêng người lướt ra khỏi đống lửa nhưng trên người cũng có vài chỗ bị đốt cháy có bốn người đang coi lửa dưới tầng hầm bỗng thấy trần nhà bị nhấc lên một người nhảy xuống lập tức kinh hãi Bọn họ đ a n g m u ố n tập khi í c không chúng, nhảy như heo ngờ bắn nóng đến loạn trên lớn gào g bị bị trùm đất, mức lửa ế t phương Chấn、Mì、chân vừa chạm ấ My vừa đ trấn lập lướt lửa phục tức tay cắt toàn t cạnh sắc, của bọn họ. người như người mới đến đào bên bốn dính bọn bốn mắn bỏ bộ họ, kia, kia may y á n nạn. Sau khi phương h khỏi khi h tai Sau c my cứu bốn người kia lại nhanh như chớp đánh ra một trường quét ngọn lửa và bốc lên tản ra bốn phía cùng lúc đó chị em tư đồ đã nhắm mắt nắm tay đồng loạt nhảy xuống Yến và tư thiên tâm ra hai chuyện này chẳng qua là trong nháy mắt sau khi phương trấn my cứu tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm mới phát giác trên người mình có mấy chỗ đã bốc cháy hóa ra hắn nóng trong lòng cứu người đã quên mất trên người mình cũng bị dính lửa hắn vội vàng dập tắt nhưng cũng bị bỏng vài nơi phương chiến my cười nhạt nhưng trên người c ủ mấy chỗ bị bỏng may mắn hắn công lực cao thâm mới có thể kìm nén đau đớn một tên trưởng tiểu băng đồ khác mở một mắt rên rỉ nói ngài ngài chính là phương chiến my công tử sao phương c h i n my cười gật đầu người nọ thở dài nói nếu sớm biết là ngày có đánh chết ta cũng không đốt một tên trưởng t i ế u bang khác đã bị thương cựa quậy nói các người đi mau bang chủ sắp đến rồi lối ra ở phía tây thấy bảy cây tùng lập tức vòng sang hướng đông nam sau khi ra cửa thì đi thẳng về hướng nam thấy minh châu đình thì vòng sang hướng tây bắc là có thể rời khỏi trường t i ế u bang nhanh nhanh lên phương c h ấ n my xá dài nói đ a tạ Sau đó như ắ m tay tư đổ k n yến h Và t đổ thiên tâm như một con gió lướt ra bên ngoài. Như Như gió ngoài bên con ra vậy là các bạn vừa nghe xong tập năm của bộ truyện long h ổ phong vân xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh c ú đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều